Uh, xin chào mọi người uh, chắc đây sẽ là tập cuối cùng mình sẽ up trên uh, tu em của bộ truyện kiếm like tập số 225 trăm uh, hai hy vọng mọi người uh, tập này mình để xu cao một chút anh em nào mà còn su ủng hộ thì uh, các bạn ủng hộ tập này của mình uh, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trên uh, Tune và hy vọng có một ứng dụng nào khác có thể hợp tác với các mc và có thể chi trả cho các công sức của mc uh, À, giống như tool này thì à, cũng ok Tuy nhiên là Cái sự hợp tác của nó cũng khá là ngắn Bởi vì cái con đường của ứng dụng nó đang à, Còn đi một hướng khác Thì tất cả MC chỉ hợp tác đến ngày 15 tháng 4 Còn sau ngày 15 tháng 4 Thì à, tất cả các à, xu các bạn có thể nạp Các bạn mở vẫn bình thường Tuy nhiên là thì MC sẽ không được à, Tính cái số xu đấy nữa Thì bọn mình sẽ phải quay đi hướng khác Thì à, cũng rất là mong em thông cảm và để nghe tiếp thì các bạn có thể vào group Kiếm like trên Facebook, à, cứ đâu có thu phí, nhắc các bạn nhé. các bạn có thể inbox trên Facebook cho mình hoặc là inbox qua Zalo cho mình. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 225 Kiếm like Cho dù một đường đồng hành, nếu tính thêm ngồi ở trên thôn Bảo Kình, từ đảo Huyền Sơn. Đến đồng Diệp Châu Thì đã không biết mấy ngàn dạng, Nhưng mà Trần Bình An vẫn cảm thấy Hơi ăn không tiêu Hai người hạ xuống sân lâm bên ngoài phi ưng bảo Lục Đài tâm ý vừa động Bàn mạng phi kiếm Mạch Mang chật lóe mà trôi Lục Đài chủ động tiết lộ Thực tình So với Trầm Tiêm Mạch Mang sát thương lực bình bình Nhưng mà từ lúc mới đàn sinh Mạch Mang đã có được một hạng thần thông hiếm thấy Kiếm bảo Nghe đi, cùng là phi kiếm Nhưng của nhà người khác Quả nhiên là đều không giống nhau Trần Bình An cười vỗ vỗ hổ lô dưỡng kiếm Mùng 1 và 15 Đều đang ẩn thân ở trong đó Trong quá lần này Dù là mùng 1 cũng không bực bội với Trần Bình An Hẳn nên là bởi trận chiến sinh tử lần này Không giống như là hai lần trước Ở Miếu Thành Hoàng Và trong Thiên Quân Vạn Mã Nó lập công không nhiều Nhưng mà nguyên nhân thực sự trần bình an ngoài miệng nói hâm mộ, song sâu trong nội tâm vẫn là trần gặp cảm kích đối với mùng một mười trần bình an ngồi xếp bằng dưới một gốc đại thụ, liếc mắt nhìn cánh tay chỉ còn xương trắng, bĩu bĩu môi. trong mắt của lục trầm không khỏi đỏ lên, cả người hiện lên vẻ trầm mặc. trần bình an nhìn hắn một cái, khóc lóc cái gì, như đàn bà vậy. lục đài nói, trần bình an cười, cười đến vứt rất vui. khi xưa ở sân trúc lâu rách nát trần bình an luôn bị lão nhân mắng như vậy rất là khó chịu giờ mới phát hiện mắng người khác thế này quả nhiên rất là sướng mồm lục đài nhìn trần bình an cười sáng lạ tâm cảnh hắn cũng an theo ngồi xuống đối diện hỏi sao phải lưu mạng như vậy trần bình an thản nhiên đáp chúng ta không phải đã nói trước rồi sao người đi lầu chính phi ưng bảo ta tới đối phó biển mây kia chuyện đáp ứng ngươi rồi thì phải cố mà làm chứ Hỗn hồ sau đó lão già tu kia huống hồ sau đó lão già tà tu kia Quyết tâm muốn giết ta Ta không liều mạng Sao có thể sống được Còn có thể làm thế nào Trần Minh An thoáng ngừng giây phút Suy nghĩ một lát Rồi bổ sung Đánh sống đánh chết với người ta Nghĩ tới tình huống xấu nhất Luôn là không sai Nếu Phật yêu tác thực sự bị hủy Ta cũng sẽ không trách người Đó là quyết định của chính ta Giống như trước đây Chúng ta đối phó đám gia hỏa giết người cướp hàng kia. Ta cảm thấy có thể thu tay. Người vẫn cứ muốn đuổi theo giết kẻ đứng sau mặt. Đạo lý đều như nhau cả. Lục đài ai này nói. Đại lưng kia là vật bản mạng của ta. Không tổn thương được. Xin lỗi. Trần Bình An khoát khoát tay. Tỏ ý Lục đài không cần giải thích thêm. Mắt nhìn thần sắc u ám của Lục đài Cười An ủi nói. Đây không phải là bởi chính ta cảm thấy không sao. Mà là ta ngụy ý tin tưởng ngươi. Mới cảm thấy có chút chuyện ngươi làm là có cân nhắc Cùng với suy tính của ngươi Bằng hữu với nhau Không cần phải dài dòng Vành mắt lục đài lại thoáng ướt át Trần Bình An ngữ trọng Tâm trường nói Ngươi à Không phải nữ nhi Thật là đáng tiếc Trước kia ta có hai bằng hữu giang hồ Chính là đạo sĩ trẻ tuổi Và du hiệp dâu quai nón Từng nói quà với ngươi Với loại chuyện thế này Bọn họ đều không nhanh nhăn nhanh nhó nhó như ngươi người quá không dứt quát. một người tùy tiện coi người khác là bằng hữu thường thường không có bằng hữu thật sự một người thích ngoài miệng xưng huynh gọi đệ tâm lý thực ra không có huynh đệ chân chính thế nên đục đài biết hai tiếng bằng hữu chạy ra từ trong miệng trần bình an có phân lượng nặng như thế nào có thể vì đó mà phó thác sinh tử. trên thực tế trần bình an cũng là làm như vậy lão nhân đội mũ cao lấy mũ nhạc đè xuống chỉ cần đục đài ra tay chậm một chút Cho dù Trần Bình An tránh ở trong hố tò dưới chân núi, Thì cũng vẫn sẽ bị linh khí của trận pháp trấn áp, Đè cho chết ngắt. Nghĩ tới đây, Lục Đài lại càng bứt dứt, Bộ dạng càng như là một nữ tử vậy. Bởi vì đương thời ở trong tiểu viện, Hắn là người nghe duy nhất, Từng chính tài nghe Trần Bình An nói qua những chuyện này, Những chuyện liên quan đến mộng tưởng và nguyện vọng. Thế là Lục Đài chém đinh chặt sắt nói, Trần Bình An, Lần chia tay này, Ta sẽ khiến người kiếm đầy bồn đầy bát trần bình an nghít một cái xem thường lời nói chuyện cho mặt rất lâu chưa có tia nắng trời thu thấu qua cành lá lác đác hắt xuống giữa rừng cuối cùng lục đài thở dài mở miệng nói trần bình an ngươi sợ chết ta sợ mệnh người nói hai chúng ta có giống là đồng bệnh tương liên trần bình an lắc đầu nói đương nhiên không phải ta là nam tính hơn ngươi nhiều Thật không dễ dàng Lục Đài mới thổ lộ được tiếng lòng với cái loại người này. Kết quả bị người tưới cho một đầu nước lạnh, lập tức đại nộ. Trần Bình An, người sao không biết điều thế nhỉ? Trần Bình An nháy mắt mấy cái. Một lão đại như ta, muốn một nam nhân khác cảm thấy ta biết điều. Ta có bệnh à? Lục Đài mệt mỏi nói. Được rồi, ta có bệnh. Sao đoán thò thẻ như là mỗi nói? Đến chính ta cũng không biết mình là nam nhân hay là nữ nhân nữa. Trần Bình An tài thính, ngần người. Ý gì? Lục đài ngửa ra sau, nằm trên mặt đất. Chỉ là nghĩa đen thôi. Ta chính là quái vật mà. Từ nhỏ đến lớn, người biết bí mật này, cha mẹ ta cậu với hai vị sư phó, lại thêm một lão tổ tông trong gia tộc. Đến ngươi là người thứ sáu. Sau khi ta lên dương đài, ta mới có thể thực sự... Mấy câu cuối, Trần Bình An đã hoàn toàn nghe không rõ nữa. Trần Bình An nín nửa ngày. Lục đài thờ thẫn nhìn lên trời cao. Muốn nói gì thì nói đi, ta đều đã nói ra miệng, tức là đã sẵn sàng tiếp nhận cách nhìn từ ngươi. Trần Bình An dịch chuyển vị trí, kề sát lục đài thêm một chút, về mặt tràn đầy hiếu kỳ, lại có chút khó xử, thấp giọng hỏi. Nữ nhân tới lúc kia, có phải rất đau không? Lục đài như lại bị sét đánh vậy, mặt đen lại quay đầu qua, cắn răng nghiếm lại nói. Sao ngươi không hỏi cô nương mình thích ấy? Trần Bình An vô thức gãi gãi đầu Ê ta nào dám Lục Đài đột nhiên cởi lên Chỉ chỉ cánh tay Trần Bình An Trần Bình An mắng một câu mẹ nó Gấp gáp thả cánh tay máu thịt Đang từ từ mỏng ra xuống Đau quá Hai người lần nữa không lời Lúc Lục Đài ngồi dậy Đột nhiên phát hiện ra hỏa kia đang thương tâm Hơn nữa còn là thương tâm đến chết Lục Đài chỉ cảm thấy không thể nói lý Không biết dưới gầm trời này Còn có chuyện gì khiến cho Trần Bình An nghĩ không ra Đến mức như vậy chứ Chỉ thấy trên đầu gối Trần Bình An Đặt một chức ấn trường nho nhỏ, Lục đài chưa từng gặp qua Hôm nay phi ưng bảo Đại nạn lâm đầu Sau cùng bình yên vô sự Trần Bình An hắn cũng còn sống Ly Châu động thiệt Tất cả mọi người đều bình yên vô sự Thậm chí đến cả đứa trần đất như Trần Bình An Còn đi ra xung pha giang hồ Bởi là chúng ta Có thể tiên sinh Nhưng mà đề tin sinh giờ ở đó. Trên đường trở về, tâm tình của Trần Bình An đã khôi phục như thường. Cánh tay trắng hiếu lòi xương kia bây giờ chính đang từ từ mọc ra máu thịt, từng mảnh kinh mạch hẹp dài như là dây leo chậm rãi lan tràn, vô cùng huyền diệu. Trần Bình An chăm chú ngắm nhìn, hệt như là một vị phu tử đang nghiên cứu học vấn. Kết quả khiến cho lục đại buồn nôn không thôi. Nghĩ thầm gia tộc lục thị cũng nuôi dưỡng một ít tông sư võ đạo kỳ nhân dị sĩ. Nhưng mà ở giai đoạn tứ ngũ cảnh Khẳng định không ai có được phần định lực Như là Trần Bình An Trần Bình An nhịn đau Vừa đi vừa nhìn Từ đó tận mắt chứng kiến những kinh mạch Kia sinh trưởng Hắn gặt hái được rất nhiều lợi ích Đối với chuyện vận khí Một ít vấn đề mấu chốt Vốn suy nghĩ không ra Nay chợt hiểu ra Phải đến khi tới gần phi ương bảo Trần Bình An mới đành thu cánh tay Tránh để cho bắt tính phi ương bảo hiểu lầm là mình là người trong ma đạo có pháp bảo kim lễ truyền thần hắn hoàn toàn có thể giấu bộ dạng thi thảm trong tay áo đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình mọc lại cánh tay trước đó phi kiếm bạch mang đã kéo về chiếc mũ nhạc quan lục đài sau một phen đắn đo nói đây là món pháp bảo tuổi đời xa xưa phẩm tướng cực cao hình vẽ ngũ nhạc bên thành mũ bất luận kỹ xảo hay hình thế đều hiển thị chiếc mũ nhạc quan này Có lẽ đến từ Trung Thổ Thần Châu Rất có khả năng là Đến hậu thế mới lưu lạc tới Đồng Diệp Châu Số phận nó chắc hẳn Là rất lòng đồng Nói không chừng ban đầu nó là vật bản mạng Của vị chính thần chứa danh nào đó Ở Trung Thổ Đối với điều này Trần Bình An Khá là hứng thú Cảm thấy được làm phong phú thêm kiến thức bản thân Còn về phần Liệu lục đài có ý đồ độc chiếm ngũ nhà quan Hay là cố ý Biếm thấp giá trị ngũ nhà quan Trần Minh An không hề nghĩ tới Bởi vì thực lòng mà nói Hắn cảm thấy lục đài không phải loại người này Lấy dạ tiểu nhân Mà đo lòng quân tử Thế đạo phức tạp, nhân tâm khó rõ Nghi thì có thể Nhưng không được quá đạ Hai người không trực tiếp đi tới Lầu chính vì ưng bảo Mà trước khe khẽ vệ Về lại võ trường Thu hồi pháp kiếm si tâm Đậu tử chi xuất trọng kim mua từ phù kê tông Sau khi hấp thu tầm huyết linh khí của một vị tu sĩ đỉnh phong long môn cảnh thân trường kiếm trở nên càng trong trèo như tuyết đường vân lưu truyền như đợt sóng nước linh động sáng ngời dù là người mắt cao hơn đỉnh như lục đài cũng không nhịn được lần nữa đánh giá thanh kiếm thêm một lần chật chật khen ngợi nói rằng lời lão ma đầu kia nửa thật nửa giả nhưng mà chuyện liên quan tới cảnh giới thì có lẽ là sự thật đỉnh phong lúc sinh tiền quá nửa là đã đạp tới bậc cửa nguyên anh cảnh tu sĩ Kim Đan ở đẳng cấp như vậy Ở trung thổ thần châu Cũng đã tính không sai Có thể đường hoàng lên núi Bởi thế thành pháp kiếm si tâm Hay nói chính xác hơn là ăn tim này Xem như đã giành được Một cơ duyên lớn bằng trời Để nỗi lục đài phải khuyên trần bình an Đừng có bán thành kiếm si tâm này đi Ngày sau gặp phải tu sĩ tà đạo Hoặc là âm vật yêu ma Sẽ có thể một kiếm xuyên tim Vừa tích được âm đức cho bản thân Lại có thể đề cao phẩm tướng bội kiếm Lưỡng toàn kỳ mỹ Có gì không làm Mắt thấy Trần Bình An có phần do dự Lục đài lần đầu tiên Của mắng Trần Bình An nói Người tu đạo có thể không chú trọng thiện ác Đó là lời tầm vậy Nhưng mà Pháp bảo trên thế gian Thì làm gì có phần chính tà Lấy tà khí làm chính sự Có gì không được Lục đài càng nói càng bực Thiếu nước chỉ thẳng vào mặt Trần Bình An mà mắng Người có thể trừng mắt nhìn Xương cánh tay trắng hiếu của mình vì sao chút băn khoăn kia cũng không vượt qua được trần bình an ngươi còn cố chấp thế này đừng tu sửa trường sinh kiều làm gì nữa khuyên ngươi tập trung tinh thần là một tên võ phu thuần túy thôi đừng hy vọng đại kiếm tiền xa xôi với tâm tính như ngươi dù cho sau này có tu thành trường sinh kiều thành luyện khí sĩ như vậy trước đó ngươi phải phá mờ bình cảnh tâm cam thượng ngũ cảnh nói không chừng còn khó hơn lên trời ngươi có biết mỗi một luyện khí sĩ chen trần nguyên anh cảnh trên đời đều phải có hùng tâm cháng trí tranh thắng cùng với thiên địa, thần thông thuật pháp và nghị lực hơn người. Nhưng vì sao Thượng ngũ Cảnh vẫn gian khổ như vậy? Thèn chốt là ở chỗ đạo quan ải này, hung hiểm trong đó. Không phải ở những thứ như là thiên kiếp, mà thế nhân lầm thường. Đó chỉ là bề mặt thôi. Từ địch thực sự chính là bàn tâm tự thân. Đạo người cao bao nhiêu? Tâm tính kiên định đến đâu? mà pháp ở trong lòng ngươi có thể cao bấy nhiêu Hơn nữa còn như là kim thân cổ linh thần. Cứng không thể gãy. Người phá mở thế nào? trần bình an không phản bác gì mà chỉ chỉ vào mặt lục đài nhỏ giọng nhắc nhở lại thế nữa rồi lục đài ngưng nói chuyện hùng hằng trả lau máu mũi trần bình an đột nhiên nói bên ngoài có người tới lục đài liếc nhìn trần bình an thần thức nhạy bén này hoàn toàn không thua võ phu lục cảnh hắn thực chỉ là võ phu thứ cảnh thôi sao càng nghĩ hắn càng thêm hiếu kỳ về người truyền thụ quyền pháp cho trần bình an Một hàng bốn người cẩn thận bước vào võ trường Chính là lão đạo nhân Và đồ đệ hoàng thượng Cùng với huynh nguội hoàn thường, hoàn thục Bọn họ sở dĩ không đi tới lầu chính Là bởi chủ ý của lão nhân rồi thôi Lúc ở mô đất cao vùng sơn lâm phía bắc Hắn vô tình nhìn thấy thân ảnh Trần Bình An và Lục Đài Về lại phi ưng bảo Lão nhân liền quyết định tới đây hội hộp Trước đó hỏi rõ ràng Hướng đi của vị ma đầu kia Sau đó hai tốt cùng lúc tới lầu chính như thế mới càng ổn thỏa lão nhân chắp tay theo lễ đạo ra tự mình giới thiệu nói bần đạo mã phi phủ tu hành uyên ương sơn may mắn bái kiến lục tiên sư trần tiên sư trước kia trần bình an và lục đài tiến vào phi ương bảo làm khách chỉ báo danh tính lục đài tùy vươn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc trúc phiến khe kẽ quạt ta đến từ trung thổ thần châu trần bình an suy nghĩ một lát cũng nói ta là người bảo bình châu đại đi lão đạo nhân cẩn thận hỏi hai vị tiên sư có biết tung tích ma đầu kia lục đài khép quạt trúc lại cây quạt trừ hướng lão đạo nhân ngay khi đám đông còn đang ngơ ngác trên đỉnh quạt xếp chợt xuất hiện chiếc ngũ nhạc quạt. cổ tay lục đài khẽ run ngũ nhạc quan theo đó vào phòng mềm cờ nói chết rồi đây là chính đại phẩm lúc lão nhân đội mũ ngực cao ngồi trên bộ đoàn dây xuống từ biển mây di chuyển ngũ nhạc đại sơn trấn áp võ trưởng đương thời lão đạo nhân chỉ thoáng thôi đã sợ mất mật ấn tượng đối với ngũ nhạc quan cực kỳ khắc sâu lúc này thấy chiếc mũ cao cổ xưa chờ vắt vẹo ở trên quạt trúc trong lòng không khỏi cuộn trào cũng không dám tin tưởng hai người thanh niên này có thể thành công chém chất một vị cực có khả năng là địa tiên kim đan cảnh song hắn lại càng hy vọng lời vị công tử tuấn tú này không giả đạo nhân uyên ương sơn mã phi phủ giúp cục là một lão giang hổ kinh nghiệm phong sư dù nửa tin nửa ngờ trên mặt vẫn cứ hiện vẻ cảm ơn đái đức thân sắc đầy sùng kính lần ất trịnh trọng chắp tay hai vị tiên sư chẳng qua là tạt qua nơi đây vô tình gặp ma đầu làm ác nhưng mà vẫn nguyện ý trượng nghĩa ra tay cứu vài trăm tính mạng phi ương bảo khỏi cơn nước sôi đờ bỏ công đức vô lượng bần đạo trước tiền thay mặt vi ương bảo Cảm tạ đại ân đại đức hai vị tiên sư. Chát tay ôm quyền, trùng trùng khom lưng, đồng thanh hô lớn với hai vị công tử tới từ bên ngoài. Đại ân không lời tả. Nếu hai vị tiên sư không chê tại hạ, nô đột, hoàn thừa nguyện làm trâu làm ngựa cho hai vị tiên sư. Dù có sông phá khói lửa thì cũng quyết không từ Hoàn thục cảm tạ lục công tử, cảm tạ trần tiên sư. Tiểu nữ thực sự không biết nói gì mới có thể biểu đạt cảm kích ở trong lòng thanh niên đạo sĩ hoàng thượng thần sắc phức tạp đứng mép sâu cùng trong lòng có ý niệm chợt lóe qua nếu vái hai người làm thầy đường tu đạo của mình liệu có phải sẽ càng thêm trôi chảy không còn cảnh tầm thường vô vi như hiện nay hại cho bản thân mỗi khi gặp phải yêu ma âm vật liền khắp nơi đều là hiểm cảnh sinh tử hoàng thượng lướt mắt nhìn bóng lưng sư phụ thanh niên đạo sĩ đường tu đạo nhấp nhô này không khỏi lặng lẽ cúi đầu Có phần hồ thẹn, cảm thấy mình vong ân phụ nghĩa, còn không bằng đám yêu ma ngoại đạo kia. Chỉ là ý niệm đã mọc rẽ nảy mầm, xua đi không đi, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt khiến trong lòng hắn nóng lên, vành mắt đỏ bực. Thái độ hoài nghi và mừng thầm, cùng với vẹt tâm thần điều tụy sau đại chiến của đạo nhân. Hoàng thượng, hoàng thượng lần này gặp đại nạn, quyết tâm thay đổi mong muốn cố gắng phấn đấu từ võ đạo truyền vào tu hành của hoàn thường hoàn thượng lần này gặp đại nạn quyết tâm thay đổi mong muốn cố gắng phấn đấu từ võ đạo truyền vào tu hành của hoàn thường hai cách xưng hồ với phong phong tình khác nhau của hoàn thục cùng với đó là tâm niệm của đạo sĩ trẻ tuổi khóe môi lục đài thoáng nhích lên sớm đã thu hết vào trong đáy mắt từ đại âm dương ra mộ xẻ nhân tâm nhìn thấu nhân tâm vốn là bản lĩnh nắm chắc nhất Đối với điều này, Trần Bình An đã có cảm xúc không sâu, chỉ lờ mờ được chút ít thần thái và nhãn thần khác lạ, đạo lý trong đó còn chưa hiểu thấu hết. Nhân sinh, phải tích lũy từng chút từng chút một, hoàn toàn không phải chỉ là nhờ chút chữ nghĩa trong sách vở là được. Cả đám người chạy tới lầu chính phi ưng bảo, tuy lục đài nói bên kia đã giải quyết xong mọi chuyện, không hề có thương vong, nhưng mà hoàn thường hoàn thục vẫn rất cẩn trọng, lo sợ vừa đẩy ra cửa lớn liền gặp cảnh máu chảy thành sông đến bên lầu chính phát hiện cửa lớn đóng chặt hoàn thường gắng sức gõ cửa đợi nửa ngày thì mới có một vị lão nhân hoàn thị mở cửa sau khi thấy hai huynh muộn bình yên vô sự lập tức rơi nước mắt ngay tại chỗ kết quả dọa cho hoàn thường hơi hoảng sợ tường đã phụ mẫu gặp độc thủ của nam tử phát trần một phen giải thích mới biết vị lục tiên sư kia sớm đã thi trần thần thông đánh cục tên yêu nhân giả mạo tu sĩ thái bình sơn nhất thời Tất cả những ai còn sống sót trong sành đường Cứ cảm thấy như là vừa trải qua một kiếp người vậy Hoàn thường hoàn thục Tịnh chưa phát hiện cha mẹ mình Không có mặt ở sành đường Đợi khi bọn họ hỏi tới việc này Ánh mắt ai đấy đều có phần Du di bất định Lục đài lười nhắc quản ba chuyện vặt vãnh Trong nhà người ta Trực tiếp dẫn thần bình an Đi tới đài ngắm cảnh trên đỉnh lồng Bà trù hoàn dương Sớm đã không ở trên tòa thượng dương đài này nữa Lục đài ngồi trên lan can Trần Bình An cũng học theo, đặt hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống liệt tửu ngẩng đầu lên, nhổ ra một hơi chọc khí, mang theo mùi rượu. Lục đài đong đưa hai chân, chậm rãi rung rung, mái tóc vất phới. Bắt đầu chia của, quen đường quen lùi. Trước kia chính một trận cùng với mã vạn pháp và đậu tử chi, lại thêm trận tử chính hôm nay, vận khí hai ta không tệ, kiếm được không ít. Nếu là trước kia, một mình ta chưa hẳn có thu hoạch như vậy. Phải biết ở trong gia tộc ta còn có sưng hiệu là Đại Tiên nhạt Bảo. Trần Minh An cười cười, không khỏi nhớ tới nữ quan được dự là phúc duyên thâm hậu, đứng đầu cả châu Pháp kiếm si tâm của động tử chi cho ngươi, ngũ nhạc quan cho ta, mà không thể nói là cho ta được, xem như là ta mua của ngươi. Ngoài ra ta sẽ giúp ngươi luyện hóa tu sửa phược yêu tác. Lúc trước ngươi có nhắc tới kiện giáp hoàn tổn hại, chính là kiện mua sắm ở Linh Chi trai đảo Huyền Sơn. Chẳng phải là ngươi một mực oán giận nói Giáp trụ dỡ ra Để ở trong mười lăm Rất chiếm diện tích sao Ta có thể miễn phí giúp ngươi tu sửa như mới Biến thành một giáp hoàn binh ra Ngươi đừng quản ta làm thế nào Sơn nhân tự có diệu kế Lục đài ý cười sán lạn Thế nhưng khả năng ngươi còn cần Phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian ở phi ưng bảo Sẽ không quá lâu đâu Vừa khéo ở bên này dưỡng thương Sau đó đi tìm đạo quan Trần Bình An cười gật đầu Với được cái loại nhà giàu như lục đài trần bình an tuyệt sẽ không mềm lòng lục đài chậm rãi nói một chiếc mũ nhà quan pháp bảo thượng phẩm ta cần trả cho ngươi hai vạn tuyết hoa tiền nếu đồ thành cốc vũ tiền là 20 đồng thật ra lúc đuổi giết mã vạn pháp và chém giết tu sĩ phất trần ở lâu chính ta có thu hoạch tính toán sơ qua thì hẳn cần phải trả thêm cho ngươi hai vạn tuyết hoa tiền chính là 20 đồng tiền cốc vũ trong này có chuôi phất trần khắc dấu hai chữ vô yêu ta thế cũng được ngươi có thể lấy đi xem như là chút tiền bo thêm trần minh an chấn kinh nói nhiều tiền có vũ vậy à lục đại một mực ngắm nhìn phương xa mỉm cười nói tiền của thần tiên trên núi ta vẫn có một ít nguyên anh địa tiên tầm thường ở trung thổ thần châu cũng không dám so với của cải với ta trần minh an nghe mà tức đến độ trực tiếp tát cho hắn một cái vậy sao lúc trước ở đảo huyền sơn ngươi còn khoe nghèo với ta lục đại ngươi được lắm diễn ghê đấy Lục đài có phần trột giả. Nhưng mà vẫn hậm hực nói. Ta làm thế chẳng phải là sợ ngươi gặp sắc không nổi ý. Mà thấy tài nổi ý à. Gặp sắc cái con mẹ nhà ngươi. Trần Bình An lại quẳng tới một cái tát. Đánh cho lục đài thiệt quá thành giận. Trần Bình An. Cẩn thận ta trở mặt đấy. Trần Bình An cười hà hà. Tiếp tục vung ra một cái tát. Lục đài sóng mắt lưu truyền. liền muốn tế ra bình khí cổ. Trần Bình An lập tức ra dấu tay dừng lại sau đó uống một hớp rượu người tiếp tục nói đi lục đài lật bàn tay hiện ra một chiếc túi thêu thủ công tình mỹ đưa cho trần bình an trần bình an nhíu mày nói gì đấy lục đài cười nói có chút đồ chơi tặng cho người mở xem đi người nhất định sẽ thích đấy đây là túi hạt giống quả du lai lịch khá đặc thù sau khi về quê có thể trồng ở trên núi nơi phong thủy tốt nhất định phải hướng về phía mặt trời ba năm năm năm nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ đấy trần bình an tuy tiếp lấy thú hạt giống nhưng vẫn hỏi trước tiên nói cho rõ ràng không thì trả người lục đài liền giải thích sơ qua một phen trần bình an nghe mà không ngậm được mồm cười vội vàng thu lấy còn cái gì mà trả với không trả coi như là hắn chưa từng nói đi thì ra túi quả du này vốn là vô cùng thần kỳ Hơn nữa, rất hợp khẩu vị Trần Bình An Đó là hạt giống quý giá của một gốc du thụ Tiền già viễn cổ nào đó Ở trung thổ Thần Châu Bởi bề ngoài tròn dẹp như là tiền Cho nên mới có tên đồng âm với dư tiền Vì thế dân gian mới có câu Ăn quả du Liền có tiền dư Dù đại đa số người cho là tin vịt Nhưng mà thực tế chỉ cần có cách Đó là tìm được kim hoàng tinh bị Trốn trong quả du Trước ngâm tầm ở nó trong hũ rượu Sau đó lấy ra ăn sống Một năm có thể kiếm thêm một ít thu nhập Gia đình giàu có Sang năm mới để lấy may Thường đều tổ chức du tiền yến Cầu năm mới tiền vào như nước Loại thu nhập ổn định kiểu này Trần Bình An thích nhất Đáy lòng Trần Bình An luôn tin chắc một điều Phú Quý đột nhiên mà đến Cũng sẽ vội vàng mà đi Không thì cần phải trả ra đại nghị lực Đại khổ cực mới lấy được chắc Thù được nổi Nhưng mà với lợi ích không phải đặc biệt trói mắt Tì như là quả du này Trần Bình An rất an tâm. Trần Bình An được lợi liền bắt đầu mặt dài mày dạn cười nói. Có đắt lắm không vậy? Lục Đài dùng ngón tay cái, ngón trỏ không ngừng mở ra, khép lại quạt trúc, cam khái nói. Trần Bình An, đường lên thượng Dương Đài, ta đang cầu đạo, hai chữ đại đạo, người biết nặng cỡ nào không? Ta thậm chí không biết có phải là quy thành tiền tương đương bao nhiêu. Trong quá ta cảm thấy, nếu chúng ta đã là bằng hữu." Vậy không bằng coi như xong Không thì lục đài ta dù có giàu đến mấy Giàu nứt đố đổ vách cũng sẽ không bỏ ra khoản tiền kia Thế nào Trần Bình An đưa hồ lô dưỡng kiếm trong tay qua Gật đầu cười nãy Còn thế nào nữa Cứ thế thôi Lục đài tiếp lấy bầu rượu Rơi lên cao cao ngửa đầu chút xuống Hồ lô dưỡng kiếm cách khuôn mặt mấy tấc Uống hào phóng vô cùng Lau miệng Trà khương hồ cho Trần Bình An Nền thêm rượu Tí nữa ta để phi ưng bảo thêm đầy cho ngươi Loại chuyện tốt thế này Trần Bình An đương nhiên sẽ không cử tuyệt Lục Đài đột nhiên đành chịu này Vì sao có thích uống rượu vậy Rượu thì có gì hãy Trần Bình An cười không đáp Chỉ uống rượu Một tuần trôi qua Trần Bình An vẫn ở trong tiểu trạch kia Chỉ là không còn bị âm vật quỷ mị quấy giày nữa Thoáng thi thoảng Trần Bình An Sẽ đi ra ngồi ở bậc thang trước cửa viện Nhìn vách tường phía cuối con phố Nghĩ tới đám trẻ nhỏ, thân thế đáng thương. Nghĩ tới nụ cười, sâu cùng ở trên cuộc đời này của chúng. Lục Đài chú ở bên đầu chính. Lâu lâu cũng đến viện bên này ngồi một lúc. Nhưng mà đều không lâu, rất nhanh thôi, sẽ có việc bận phải đi. Một tuần sau, Lục Đài lấy về một chiếc giáp hoàn binh ra, được sửa như mới. Trần Bình An yêu thích không buông tay. cánh tay hắn cũng đã khôi phục, chỉ là chưa vung vẩy tùy ý được. Trừ giáp hoàn đến từ Linh Chi trai Đào Huyền Sơn, Lục đài còn mang một thanh đao mỏng Dài trắng như tuyết cho Trần Bình An Nói là thù lao của hoàn gia phi ương bảo Phải thu thì hoàn thị mới chịu an tâm Lần này lục đài tranh thủ Tới dẫn lúc rảnh Không gấp gáp rời đi Mà ở lại trong viện Nấu cho chính mình một ấm nước trà Thuận tiện giới thiệu sơ lược cho Trần Bình An Nghe về nguyên nhân sâu xa của thanh đao hẹp dài này Năm đó vị Nguyên Anh địa tiên Thái Bình Sơn Vì trận áp phong thủy quá mức Âm sâm của nơi đây Mới gửi tặng lão tổ tiểu phu phi ưng bảo Một thanh bộ đạo Tên là Đình Tuyết Từ tôn hậu thế phi ưng bảo Truyền qua các đời Nhưng mà không ai có tư chất tu đạo Chỉ có thể xem như là vật trưng bày Hoàn toàn là phí phạm của trời Trần Bình An rõ ràng Sự chân quý của thanh đạo Đây là quá nửa là vật yêu thích của vị thần tiên Thái Bình Sơn kia Lục Đài thoáng suy nghĩ Liền quyết định không làm tán tài đồng tử nữa Mà quy thanh đao hẹp dài này ra tiền Tính ra là 20 đồng tiền cốc vũ Sau đó hắn ném cho Trần Bình An Một túi tiền khác vừa khéo là 20 đồng còn lại Suốt một thời gian một tuần Thời gian biểu mỗi ngày của Trần Bình An Là đi dạo, luyện kiếm và đi ngủ Hắn cũng không có nhìn vách tường kia nữa Suốt cục tương phùng ly biệt đồng ngắn ngồi Dù là đại sự sinh tử Cuối cùng vẫn sẽ chậm chậm thích ứng Hệt như là chén rượu trong tiểu quán phố phường Dư vị ngon đến mấy chả đã còn có thể khiến cho người ta say tận mấy ngày sao Trong tuần này Lục Đài chỉ đến có một lần Nói hắn thu ba tên đệ thượng Đào Tà Dương Cùng một thiếu niên tên gọi là Hoàn Ấm Ngoài ra còn có một đạo sĩ trẻ tuổi Này đã thay đổi môn đình, Hoàng thượng Về phần nguyên do trong đó Lục Đài không nguyện nói nhiều Chỉ nói sáu chữ Chỉ nói sáu chữ Không gần ác Không biết thiện Là luận điệu cũ dích lúc trước Lục Đài đã từng nhắc qua ở thôn Bảo kinh Trước khi rời đi Lục Đài nói hắn có khả năng Phải ở lại chỗ này tương đối lâu Trong thời gian ngắn Sẽ không trở về trung thổ thần châu Lần cuối cùng Lục Đài mang Phượng yêu tác tới Lúc này Trần Bình An đã tu dưỡng xong Ly biệt sắp tới Hai bên đều không có gì thương cảm Một người ôm trong lòng mộng tưởng Một người bước vào đại đạo Cả hai đều không có lý do gì ưu tư quá thái thế là cứ vậy dứt khoát chia tay một người ở lại phi ưng bảo còn một người bối kiếm đi về hướng bắc thậm chí lục đài còn không đưa tiễn mà chỉ đứng ở trên thương thượng dương đài từ xa xa dọn mắt nhìn thân ảnh áo trắng của trần bình an chậm rãi rời đi trước lúc chia tay hắn dúi rục trần bình an đeo cả trường kiếm si tâm và hiệp đao đỉnh tuyết như thế nhất định rất có khí khái giang hồ đáng tiếc trần bình an không mắc nở nói ta không phải là mở cửa hàng bán bình khí Lục Đài khá là tiếc nuối. Nếu Trần Bình An thực làm như vậy, Lục Đài liền có thể quang minh chính đại, chế diễu hắn. Ngu ơi là ngu. Bước ra cửa chính. Đi trên đường lớn. Trần Bình An nhịn không được, nhìn lại phi ưng bảo một cái. Không phải là muốn nhìn Lục Đài, mà là nghĩ tới một chuyện, cảm thấy khá kỳ quái. Xong cuối cùng lại lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. À mình xin nghĩ ở đây nhé mọi người. Và... Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Hãy tham gia group để các bạn có thể được nghe những tập tiếp theo nhé. Xin chào.